Tháo, Thánh Nhân Tê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên Vị diễn đọc. quyển 6, chương 82, trong nhà lục đục, Tào Tháo bỏ người vợ Tào Khang. Tháng 9 năm Kiến An thứ sáu tức năm một ngoài thành hứa đô, nhã nhạc du dương, nghi trượng la liệt, không khanh triều thần đứng đầy bên đường dịch đạo, hay tin Tào Tháo dẫn quân hồi triều, thiên tử lưu hiệp sao dám chậm trễ Vội vàng ba ngay chiếu thư Trừ những quan viên trực trong cung Còn lại từ tư đồ triệu ôn trở xuống Mọi người đều phải ra ngoài bắt thanh Mười dặm ngân đón Mệnh lệnh của thiên tử ai dám không theo Uy của tào công Hát lại không sợ Văn võ cá triều đều tuân lệnh thi hành Kéo đi như ông vỡ tổ Mũ mão trung trung như núi tay áo vất vơ như mây Nhưng không ai dám nghiêng đầu Ghé tay trò chuyện nửa câu bởi vì những hiệu sự lư hồng triệu đạt do tào tháo nhận mệnh cũng đang lẫn lộn trong đám đông từng giờ từng phút quan sát động tĩnh của mọi người nếu như ai đó lỡ miệng nói sai một từ đều có thể gây ra họa sát thân quan viên không ai nói một câu mắt giỏi theo hướng bắc Luôn tay sửa sang lại y phục đai áo chỉ sợ có điều gì thất lễ nhưng sau lưng đội ngũ quan viên mấy trượng không khí lại hoàn toàn khác dân chúng quanh hứa đô biết tin Một truyền mười, mười truyền trăm Khiến cho bác tính ở những thông trang gần đó Đều kéo đến đón chào Không ít người đỡ da dắt trẻ Dẫn cả nhà cùng đến Vì có binh lính can lại Nên họ không thể đến cân Những cái cây gần bên đường dịch đạo Cũng vô số cây trèo lên Mọi người đều muốn thấy được khí thế Của vương sư về triều Càng muốn được nhìn xem vị đại quan Đã định hứa đâu Hưng đồng điền, tiêu diệt lã bố Đánh bại viên thiệu. Có Mỹ danh là lập công cái thế ấy, tướng mạo thế nào? Sự yên lặng của đội ngũ quan viên và huyên náo của Bách Tính tạo nên sự tương phản rõ ràng. Tất cả mọi người đều đứng dưới nắng, đợi hơn nửa canh giờ. Mới thấy dại chân trời phía bắc, bụi đất cuộn muôn. Đại đoàn quân dần thu cả vào tầm mắt. Không lâu sau có quân xích hầu. mặc nhung phục phi ngựa chạy nhanh tới trước, quay về phía những người đang nên đón, hô vang. Tàu công! để dẫn quân về triều. Chúng thần phụng chiếu nghênh đón, cùng với lời đáp lại của Bách quan tiếng chuông, tiếng trống, tiếng trúc, tiếng tơ nhất loạt vang lên. Tấu khúc mừng công thắng lợi, khiến tâm trí mọi người đều súng động, dân chúng đứng xem cũng nhảy nhót cả lên. Cậu ai nấy đều vương dài như cổ ngỗng để nhìn. Thắng lợi về triều, trên đường quân đội đã có điều chỉnh vị trí. Những quân già yếu thương tật nhất loạt được bố trí ở hậu đội áp tải quân nhu, quân dụng. Còn đội quân đi đầu là trung quân của Tào Tháo, số binh lính này phần lớn là người dự châu, bản địa. Khải Hoang về quê tất nhiên vô cùng vui mừng. Thấy người người ngân đón, đông đảo như vậy. Nét mặt chợt lộ rõ vẻ tươi cười đắc ý. Dù vác trường thương đại kích cũng quên hẳn mệt mỏi. Tinh thần vấn chấn, sĩ khí dân cao, bước chân càng thêm mạnh mẽ. Với cái uy của Tào Tháo thì nếu có đường, Bọn họ có thể bước thẳng lên tận trời. Hơn ngàn bộ binh vừa mới đi qua lại thấy giáp trụ đau mâu chói lò đội hộ báo kỵ của Tào Tháo đi sát ngay sau. Đây là đội quân con cháu của Tào Gia. Điều là thân thích trong họ hay hương lý cố cụ người thống lĩnh là Tào Thuần Chẳng những có hàm nghị lan trong triều mà còn kim chức tham quân trong phủ tư không. Tào Thuần hôm nay đội mặc bộ giáp trụ vang tay cầm giáo dài Lưng đeo bảo kiếm, cởi một con ngựa cao to dẫn đầu Đội hậu báo kỳ viết sau Ai nấy đều đội khôi mặt giáp khoác bào thắt đai Ngay cả bồn ngựa cũng được chạy bóng mượt Vô cùng uy dũng Dân chúng vừa trông thấy liền nhảy nhót reo mừng Có kẻ còn lấy giọng hét lên, khen ngợi Liền sau đó lại thấy tinh kỳ như rừng Rập trời kính đất Cờ tiết màu trắng phất phơ theo gió Lưỡi phủ việt vàng, ánh lạng sáng loa Không biết bao nhiêu tướng lĩnh như quần tinh ủng nguyệt Hậu vệ một vị tướng quân trung niên Vóc người tầm trung Người này mình mặc giáp trụ màu vàng tía Đầu đội mũ giải đỏ Lưng đeo thanh can bảo kiếm cởi trên lưng con chiến mã hung vàng Khuôn mặt người ấy trông đạo quá tuổi bất hoạt Chồng râu dài màu xám đã lấm đớm sợi bạc Lọn tóc bên tai cũng sợi đen sợi trắng Nhưng khuôn mặt trắng trẻo vẫn chưa có nếp nhăn đôi lông mài dày rậm sơn chết vào tận chân tóc đôi mắt như mắt chim ưng hơi hiếp đưa ánh nhìn quét hết một lượt bên trái lại bên phải tuy diện mạo không có gì khiến người khác phải kinh sợ nhưng không giận vẫn thấy có uy đó chính là tư không đại hán tàu mạnh đức tàu tháo thuốc ngựa tiến nhanh lên trước đoàn quân lúc này theo sau ông không chỉ có các tướng lĩnh truyền thuộc vẫn cùng vào sinh ra tử mà còn có cả những người hà bắc quy hàng như hứa du tiên vu phụ điền dự quốc uyên trương cáp cao lãm y phong khí thế ấy chẳng kém gì thiên tử tuần du tướng sói anh hùng như vậy quân đội khí phách như vậy còn kẻ nào dám chỉ trích vị tư không đại nhân đã gây nhiều tranh cãi này tào tháo đi đến đâu quan viên lập tức lũ lượt quỳ xuống trước ngựa tựa như một trận gió mạnh thổi rạp từng đợt lúa non dân chúng thấy các quan đều quỳ cả thì cũng mơ mơ hộ hộ quỳ hết xuống theo Rối xích treo ho những câu chào đón Tào Tháo khe cất đâu Vừa rủi ngựa vừa nhìn những người đang quỳ lại Lần này Ông không còn từ chối Kim Nhương Mà vui vẻ nhận lấy tất cả những lời khen ngợi Vào sinh ra tử Nam Chinh bắt chiến Chẳng phải là để tìm kiếm giây phút này ư Hiện giờ Tuy chưa thể nói là hoàn thành đại công Nhưng đã là xoay đường mở lối Tiền đồ sáng sủa Cũng nên hưởng thụ những lời tán thưởng Huống chi trong đầu Tào Tháo vẫn chưa được nhàn nhã nhận được thấu chương của tuân úc ông lập tức tính toán xem nên giáo hứng tên nhãi Tông Quyên không biết nông sâu kia thế nào lại còn tên phản tạc lưu bị đang có mấy ngàn quân ô hộp chiếm cứ nhự nam đang đợi ông đến tính sổ bao nhiêu việc cần phải suy nghĩ như vậy chẳng có công đâu mà khách sáo với những người này các công tử tào phi tào chương tào thực tào huyên tào xung tào bưu cũng đã đến Chậm chậm chạy đến trước ngựa nên đón phụ thân Tào Tháo chỉ xua xua tay Ta vẫn ổn cả Các con hãy lui xuống Rồi tiếp tục đi Tào Tháo nhìn khắp hai bên tả hữu dịch đạo Để tìm một khuôn mặt Khi thấy những thân tính như Đinh Xung Độc Chiêu, Dương Bái Ông chỉ khẽ cực đầu Không hề có ý bảo bọn họ đứng dậy Mà vẫn tiếp tục tìm kiếm Đến khi biết chắc người mình muốn tìm Không lộ mặt Tào Tháo mới nở một nụ cười, bí hiểm. Đi tiếp một đoạn, bỗng ông thấy một vị đại quan, mũ miệng dây xanh, chỉ vái dài mà không quỳ. Nói bật lên giữa đám người, đang quỳ rạp xung quanh. Tào Tháo hơi trao mày nhìn kỹ, xem ai, thì ra là thiếu phủ khanh, khổng dung. Tào Tháo thầm cười nhạt, lớn thì triều đình, nhỏ thì gia tộc. Lúc nào chẳng có những thứ tạp âm không vừa tay. Những kẻ chân còn cứng hơn cổ như khổng dung cũng chẳng so đo làm gì. nếu như nói lý với ông ta, ông ta lúc nào cũng sẵn có mười re ngôn ngữ, có thể sẩu ra ngay sẩu ngôn lệnh sắc, vẽ vời lắm chuyện, không cần phải để ý làm gì. hơn nữa quả chanh này vẫn chưa được vắt kiệt nước, còn phải lợi dụng danh tiếng của ông ta để thu hút các danh sĩ như Hoa Hâm, Vương Lãng, Bỉnh Nguyên, Trương Phạm, Vương Liệt đang lánh nạn ở ngoài. nghĩ đến đó tào tháo phúc định kỳ cư ngựa dừng lại trò chuyện với ông ta lại trông thấy đương triều quốc trưởng phục hoàng đang quỳ bên cạnh khổng dung càng không thể chờ đợi thêm vội vàng xuống ngựa đỡ phục hoàng dậy quốc trưởng, há dám làm phiền đại giá của ngài xin chớ khiến lão phu phải chết phục hoàng sợ hãi nói tạo công ưu ái rồi xét công lao mà nói ngài dẹp yên loạn tặc lập công cái thế lão hữu nên có một lễ này còn nếu nói đến quan chức Công ty trên dưới tất đáng phải dậy Phục hoàng hiện giờ không còn là phủ quốc tướng quân, danh nghĩa tương đương như tam ti nữa rồi. Từ sau khi động thừa vương tử Phục bị giết, vì dụ chiếu thư trong đài ngọc, ông ta đã chủ động trả lại ấn thụ. Chuyển sang làm trung tán đại phu. Tào Tháo cứ nở một nụ cười đông hậu. Đi nói như vậy, nhưng rốt cuộc, ngài vẫn là quốc thích hàng đầu. Không thể tự hạ thấp thân phận, xin hãy mau đứng dậy vừa nói tào tháo vừa quay lại gọi hứa chữ chắc một con ngựa đến mời phục hoàng cởi lên cùng đi đến hoàng cung diện kiến thánh thượng đích thân đỡ ông ta lên rồi tào tháo khi ấy mới quay sang khổng dung cười nói văn cử huynh ta phải chúc mừng ông mới được trước kia bác hải bị mất để cho cha con viên thiệu khinh nhận giờ đây coi như ta đã báo thù cho ông rồi khổng dung từng đảm nhiệm chức bác hải tướng bị viên đàm đánh bại mới điều về triều đình tào tháo gọi ông ta là huynh Thái độ tỏ vẻ thấp hơn Đó chẳng qua chỉ muốn Khổng Dung Phải nói một câu cung kính Nhưng Khổng Dung vẫn chưa vừa ý Đại nghĩa của triều đình là trên hết Chuyện được mất cõn con ấy Của tài hạ có đáng gì Hạ quan chỉ mừng vì việc báo quốc Của Tào công mà thôi Chứ không hề có mãi may tình riêng Văn cử huynh thật chí công phu tư vậy Tào tháo chẳng những không thể bác lại Mà còn phải công khai tán thưởng Trong lòng chắc đắn Vừa nói xong đã thấy hiệu sự lư hồng Ở bên cạnh thò ra Chỉ vào Khổng Dung nói giọng hậm hỉnh Hôm nay quận thần nên đón Tàu Công Đều quỳ cả Riêng Khổng Đại Nhân chỉ đứng phái không quỳ Chẳng phải quá thất lễ ư Chức trách của hiệu sự chính là giám sát các quan Khổng Dung thấy Tàu Tháo ngay trước mặt Mà không chịu nể phục Lư Hồng thân làm ưng khuyển Hát có thể dễ dàng bỏ qua Khổng Dung coi thường những cái bi ổi ấy Không thèm đưa mắt nhìn lại Sang sảng nói to Chúng ta nhận mệnh thiên tử đến đây nên đón Người khác quỳ hay không quỳ Bản quan không hề can thiệp. Nhưng ta cho rằng không nên kinh thiên tử mà trọng đồng liêu. Câu nói của ông ta Có cứ có lý khiến Lư Hồng cứng hồng. Tào Tháo giả bộ trách mắng. Lư Hồng to gan. người chẳng qua là một tên tiểu lại. Lão phu nói chuyện với công khanh. Đâu đến lượt ngươi nói chen vào. Còn không lui xuống cho ta. Lư Hồng vân dạ lui đi. Tào Tháo gặp phải một cái đinh rắn. Cũng không muốn nói thêm nữa. Vội vàng vào việc chính. Lão phu rời kinh đã lâu. Những việc trong triều đã khiến Văn Cử Huynh cùng các vị đại nhân phải vất vả rồi. đều là công lao của tuân lệnh cả. Khống Dung là người cầu thị, nhưng câu nói này cũng thật khó hiểu. Suốt cuộc là khen tuân Úc công lao lớn. Hay nói là tuân Úc nắm hết việc chính sự, những người khác đều không được tham gia. Tào Tháo giả bộ không hiểu nhìn một vòng xung quanh, mỉm cười. Hôm nay các quan viên triều đình đã đến đây không ít. Thì ngự xử trương hoành, sao lại không thấy? trương hoành là sứ giả trước đây của tôn sách sai đến hứa đâu triệu kiến được tào tháo biểu tấu phong làm thiện ngự sử giữ lại hứa đâu khổng dung rất thân thiết với ông ta nay thấy tào tháo hỏi han ngữ khí dịu đi một chút trương đại nhân thỉnh mệnh vào cung phụng chức đang ở chỗ tung lệnh quân tào tháo cật đâu suy nghĩ chai lát lại nói giờ ngọ trong phú ta có thiết yến khao thưởng các tướng lĩnh xuất chinh lần này văn cử huynh hãy qua tham dự chung vui nhé Khổng dung liệu rằng đây chỉ là câu khách sáo, Bèn chói từ nói, tại hạ chỉ là thư sinh mặt trắng, không dám ngồi cùng chư vị tướng quân, làm mất hứng thú của mọi người. Tuy nói vậy, nhưng khẩu khí ông ta vô cùng khinh xảo, tự hầu không muốn ngồi cùng với cánh giỏ phu. Nào ngờ Tào Tháo liền tính chặt lấy tay ông ta, "Huynh đại, không được phụ ý tốt của ta, nhất định phải đến. Còn nữa, phiền huynh mời giúp Trương Hoành cùng đến Tây Xá Yến Ẩm. Mời Trương Tử Cương cùng dự yến sau Đúng vậy, Tào Tháo bóp mạnh cổ tay ông ta mấy cái cười gượng nói, đất giang đông rất nhiều danh sĩ lánh nạn. Này mới nguy ở Hà Bắc đã giải được, cục thế Trung Châu đã ổn định, phải chăng ta nên bàn bạc một chút, mời những bậc cao hiền đang còn đất khách quy người ấy cùng. Khổng dung tuy cố chấp nhưng không hồ đồ, nghe Tào Tháo nói lấp lửng, đã hiểu ngay, rằng ông ta muốn mượn miệng trưng hoành, bức tôn quyền, phải cho những danh sĩ tị nạn ở đó quay về, sau đó khiến họ uy phục theo triều đình bằng hữu cũ của khổng dung như vương lãng hoa hâm, tông thiểu, đều đang ở đó cả. Từ lâu, ông đã mong mọi họ quay về, cùng lo việc nước, nên thấy Tào Tháo có tính toán như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. vội bằng lòng ngay, Hạ quan hiểu rồi. Xin minh công yên lòng, tại Hạ nhất định sẽ lôi trương hoành cùng đến dự tiệc. Nói rồi còn nháy mắt với Tào Tháo, hai người thần giao ý hội, cùng cầm tay nhau mà cười. quan viên có mặt tại đó, chưa bao giờ thấy hai người bọn họ, Lại có lúc tâm đầu ý hợp như vậy Điều vô cùng ngạc nhiên Quay sang nhìn nhau Chợt thấy Tào Tháo lại lên ngựa đi tiếp Những cái đầu vừa mới hơi ngẩng lên liền vội vàng cúi thấp xuống Trương Hoành là sĩ nhân ở Quảng Lăng Vì chiến loạn mà lãnh nạn sang Giang Đông Sau được Tông Sách đem lễ đến mời Ra đảm nhiệm chức chính nghị hiệu úy, Cùng với Trương Chiêu ở Banh Thành Là mô sĩ trong quân Giúp Tông Sách khai mở cơ nghiệp ở Giang Đông Người đời thường gọi là Giang Đông Nhị Trương. Sau này họ Tôn Cường Thịnh đánh tan Lưu Huân ở Lưu Giang, Hoàng Tổ ở Giang Hạ, liền say Trương Hoành đến hứa đô dân biểu. Danh nghĩa là dân biểu tỏ lòng Tôn Xung, Triều đình nhưng thực tế là muốn thị uy với Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo còn đang chuẩn bị cho trận đánh quan Độ, đâu dám tự tiện gây chuyện. Chỉ còn cách kết thân với họ Tôn, lại lấy danh nghĩa thiên tử phong cho Trương Hoành làm thị ngự xử. Giữ lại trong triều, lại đặc biệt nhắc nhở Tuân Úc khổng dung. Tán thêm đại ngộ với ông ta. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, Tông Sách nhân khi viên tạo, trai cò mổ nhau để làm gư ông đắc lợi. Lại không ngờ bị Trần Đăng đánh tan. Rồi trên đường bắt phạt lần thứ hai, lại bị hành thích phải mất mạng. Tông Sách chết rồi, Tào Tháo tự nhiên không còn sự uy hiếp ở Giang Đông nữa. Vị sứ giả Trương Hoành đang có chỗ dựa vững chắc, bỗng dương trở thành cá nằm trên thớt. Bị Tào Tháo nắm chặt trong tay Mỗi ngày của ông ta ở hứa đô Dường như dài cả năm vậy Ngày nào cũng thấp thỏm như đi trên băng mỏng Đặc biệt từ sau khi Tôn Quyền Đến đánh tiêu diệt lý thuật trước Tình cảnh của Trương Hoành Lại càng khó xử Trong lòng có thể nói là buồn vui lẫn lộn Vui vì Tôn Quyền đã không phụ trang trí Của cha anh mình Có thể là một minh chủ đáng đi theo Buồn là vì thế lực của Tào Tháo đã vững chắc Giang Đông không còn là đối thủ nữa đột kích lưu giang, sớm quá, sẽ để lộ ra mũi nhọn của mình Hôm nay vương sư về triều Trương Hoạnh liệu rằng sớm muộn Tào Tháo cũng tin đến món nợ Đầu kích Quảng Lăng với mình Bèn cố ý trốn trong sảnh trung, không ra ngân đón Sao lại nghe tin Tào Tháo vẫn chưa tướng vào cung, chúc mừng Thì ông thực sự đứng ngồi không yên Vội vàng tìm đến Tuân Úc, xin nói đỡ giúp mình Đang lúc chuyện trò thì không dung hớn hở đến hẹn ông ta đi dự tiệc tưng Úc thuận dòng đẩy thuyền, đứng lên cổ vũ. Trương Hoành trong lòng càng khó hiểu, cứ liên tục chói từ không đi. Không bao lâu sau, chợt nghe chuông vang, giống giả. Tào Tháo cùng mọi người từ giá rời cung. Trương Hoành không tránh né được, đành thấp thỏm lên xe của Khổng Dung. Theo sau đoàn tướng lĩnh nhân mã, đến phủ tư không. Khổng Dung cũng thật không khéo, đến phủ rồi không gặp Tào Tháo vội, liền bảo. tàu Công đã lâu chưa về tất có việc nha. Không nên đến rồi lại làm phiền ngay. Chúng ta hãy tạm tìm một chỗ ngồi nghỉ đã. Đoạn kéo Trương Hoành đến phòng của diện thuộc. Mau giới Trương Kinh, tư mã lãng, đang xử lý công việc. Thấy khổng dung dẫn Trương Hoành vào. Vội vàng mời ngồi lên trên, tạm gác công việc sang một bên, xúm lại trò chuyện. Người này nói. Những người tàu công hạ lệnh trưng Mời ngày trước đang tị nạn ở Giang Đông. Cách trở không thể đến được. Người kia lại nói. Chẳng những cần nhanh chóng sửa sang sau chiến dịch ở quan Độ, mà bách tính ở quân Quảng Lăng cũng phải phổ về. Có người ra vẻ hồ đô. Chuyện ở Lưu Giang đã chưa xong, chỗ ấy rốt cuộc là quy thuộc, triều đình hay là quy về cho họ tôn. Lại có người công nhiên oán trách. Trong khi phải dồn quân lên quan Độ, có kẻ nhân hóa hoạn mà ăn cướp. Chúng ta có nên đề bạc tàu công đòi món nợ này không? Ngoài mặt là chuyện phiếm với Khổng Dung. Nhưng kỳ thực câu nào câu nấy. Điều nhằm vào họ Tôn ở sau lưng Trương Hoành. Trương Hoành không biết phải nói sao, cứ giả ngay giả ngọng. Cúi đầu âm thầm chịu đựng. Trương Hoành như ngồi trên đống lửa Cần nửa canh giờ, mới thấy trưởng sự Lưu Đại hớt hải chạy vào. Hai vị đại nhân đã đến rồi ư? Sao không báo một tiếng? Yến Tiệc đã bài biện đâu vào đấy, mời các vị mau lên sảnh đường thôi, Chúa công đang mắng tôi không biết liệu việc đấy. Bị nói xa nói gần nãy giờ, Trương Hoành cười không được khóc cũng không xong bèn theo khổng dung đi lối cửa bên lên sảnh đường từ rất xa đã nghe thấy bên trong tiếng người huyên náo rèm cửa đều được vén lên cao tào tháo đang đứng quay lưng lại phía cửa tay giơ cao một cây bảo kiếm cho mọi người xem thế nào kiếm này có phải là danh ký hiếm có trong thiên hạ không mọi người đưa nhau phụ họa tán thử không ngớt khổng dung ngần ngại không muốn đường đột nán ở ngoài cửa đợi lưu đại vào bẩm báo trước nhìn kỹ Thấy cây kiếm trong tay Tào Tháo vô cùng đặc biệt, chính là được luyện bằng thứ thép thuần chất, dài gần 5 thước, lưỡi kiếm rộng tới gần một thước. Lớn hơn rất nhiều so với những cây bội kiếm thông thường, gần như có thể dùng làm lá chắn được. Chùi kiếm có trang trí sợi vang, chạm hoa, khảm nhiều ngọc quý, thực là một thứ bảo bối. Lưu Đại bước vào bẩm báo nhưng Tào Tháo dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục khoe với mọi người. Cây kiếm này còn có một điều bí mật nữa, để ta nói cho mọi người biết. Nói rồi ông ta tiện tay cầm một chén rượu Rưới lên thanh kiếm Trên thân kiếm đang tỏ thứ ánh sáng lạnh Đến chói mắt Bỗng thấp thoáng hiện lên hai chữ ỷ thiên viết theo lối chữ triện Đúng là cây Ý thiên kiếm Có bảo bối này sẽ càng làm tăng thêm Uy danh của Tàu Công Không rõ kẻ nào lấy dòng kêu to Tàu Tháo cầm kiếm trong tay Ngắm kỹ lưỡng từ trên xuống dưới Trầm ngầm nói Xác nhọn chỉ là thứ yếu Hay là hay ở hai chữ Ý thiên này Lão phu kiến công lập nghiệp Chính là dựa vào thiên uy Thay đương kim thiên tử Quét sạch loạn ly Nếu kẻ nào dám công nhiên chống lại Đó chính là đối chọi với thiên tử Đối chọi lại với triều đình đại hán Dù chúng ở góc biển chân trời Mãi miền Bách Việt Tàu mẫu ta cũng sẽ dựa vào thiên uy Dùng cây kiếm này mà tru diệt Trong tiếng reo hò Mọi người cùng cản chán Tàu tháo làm như vô tình quay đầu lại Thấy hai người khổng trương Vội thu lại bảo kiếm Trách mắng Lưu Đại, hai vị đại nhân đã đến rồi, sao không bấm báo? Ngươi làm việc thế nào vậy? Lưu Đại biết Tào Tháo cố ý, làm ra vẻ nổi giận là để cho người ngoài nghe. Vội vang, quỳ xuống tính tội, khống dung khuyên can. Lưu trưởng sự đã bấm báo rồi, là Tào Công không nghe thấy đó thôi. Tào Tháo giả dờ vỗ vỗ tráng, ôi chao thật là đắc tội, mời vào, mời hai vị vào. Trương Hoành bán tính bán nghi, nghĩ đi nghĩ lại mãi câu dù chúng có ở. Gốc biển chân trời, mái miệng Bách Việt, thì tàu mổ ta cũng sẽ dựa vào thiên uy, dùng cái kiếm này mà tru diệt. Phải chăng câu ấy là muốn nói với họ tôn ở Giang Đông. Vái chào xong bước vào sảnh đường, thấy những người trong tiệc, ngoài các võ tướng thì đều là tham mưu trong mạc vũ. Không hề có một quan chức triều đình nào khác, Trưng Hoành lại càng cảm thấy bất an. Khổng dung ngược lại rất thoải mái, đưa tay kéo Trưng Hoành ngồi vào một bàn tiệc, còn để trống, nói đùa. Mạnh Đức Huynh, cây ý thiên kiếm này từ đâu ra vậy không phải là ở trong đại bản danh của viên bản sơ đấy chứ viên thiệu há xứng với hai chữ ý thiên này sao ta cũng là ngẫu nhiên mà có ý thiên kiếm thật sự không phải là thu được trong trận chiến quan độ mà là triệu đạt lư hồng khi thay tàu tháo quật mộ lương vương trút giận đã phát hiện ra trong số nhân đầu tùy tán. ở lăng lương hiếu vương chuyện này đã gây ảnh hưởng rất tai ác trước trận chiến quan độ trần lâm còn nhắc đến nó trong bài hịch của mình thậm chí thêm mắm dặm muối nào rằng tào tháo đặt ra chiếc quan phát khâu trung lang tướng mà kim hiệu úy chuyên đi đào mộ trộm bây giờ khó khăn lắm mọi người mới hơi quên đi ông cũng không muốn nhắc lại nữa vội tra kiếm vào vỏ trung hành bây giờ mới chú ý thấy ngồi sát bên cạnh tào tháo không phải là hạ hậu đôn cũng không phải là tuân du mà là hứa du bằng hữu cũ mới chạy theo trong trận quan độ và lưu huân người từng nhận chiếc quan phù mẫu ở bái quốc Chuyện này không có gì lớn, nhưng cũng có thể đoán ra rằng, Tào Tháo muốn đề cao địa vị của những cố giao khi xưa một chút, để tạo thêm những người thân tín quân sư tuân du, lại ngồi chỗ các tướng trương tú. Cùng một bàn với diện thuộc viên hoán, quách gia trình dục còn ở sau nữa, Trương Hoành vẫn chưa hiểu ra sao chợt thấy Tào Tháo đã bưng rượu đến mời. Từ lâu, nghe Trương Đại Nhân là tranh sĩ ở Quảng Lăng, lần trước xuất chinh cấp rút, chưa được trò chuyện nhiều với ngài tàu mẫu xin kính ngài một chén trước trương hoành vội vàng đứng dậy không dám không dám tàu công chiến thắng về triều hạ quan còn chưa mừng chiến công của ngài tàu tháo cắt lời há phải nói những câu khách sáo như vậy tàu mẫu thật lòng mến một ngày. không uống là không nể mặt lão phu đây trương hoành nào dám trúng tránh nữa Vội bưng chén rượu ngửa cổ uống cạn đúng như người ta vẫn nói không có công thì không thụ lộc chén rượu hầu độ ấy dường như theo sống lưng trôi tuột xuống dậy trương hoành bỏ chén rượu chậm rãi ngồi xuống còn chưa chạm tới ghế đã nghe thấy hứa du cắt lời nói đến cố hường quảng lăng của trương đại nhân nơi ấy có một vị quan rất tốt trần đăng trần nguyên long chẳng những trị dân khéo léo mà cũng rất giỏi dụng binh vừa nói hứa du vừa đưa mắt nhìn lưu huân theo như tài hà thấy trần nguyên long giỏi hơn tử đài huynh huynh khúc phục hay không trương hoành đã hiểu rõ như soi đuốc những câu này đều có dụng ý cả lưu huân khi xưa bị tôn sách đánh bại Bộ hạ lưu tán, gia quyến bị bác làm tù binh Mới chạy theo tào tháo Trần Đăng thì lại ở Quảng Lăng Lấy ít thắng nhiều, đánh lui tôn sách Câu này ghế đe nghĩa bóng Đều nhằm vào họ tôn ở Giang Đông Trương Hoành vừa cảm thấy ngọn thương trước mắt Mũi tên bắn ngầm đều nhắm sẵn cả rồi Đến đũa cũng không dám cầm lên nữa Chỉ chăm chú nhìn cử động của mọi người Quả nhiên Lưu Hưng lập tức hồi theo Hơ, Trần Đăng chẳng qua, chỉ ăn may Mà đánh thắng thôi Ta thì không có phần may như thế Đáng hận là tên tiểu tử Tôn Sách Đã bị chết vào tay thích cách Nếu không ta nhất định sẽ liên quân với vùng gian biểu Để báo thù rửa hận Hứa du vuốt sâu tiếp tục chăm lửa thổi bể Tử đài huynh Tự xông mình với lý thuật xem sau Đừng nói đến Tôn Sách Chỉ sợ là ngay cả em trai của hắn Cũng không đấu nổi ấy chứ lưu Huân cũng lớn giọng nói Tên nhãi Tôn Quyền là cái thá gì Nếu chẳng phải ông đây theo tàu công đến Hà Bắc Thì đã dẫn quân triểu tử lý thuật rồi đâu để cho hắn cướp trước chứ bây giờ cử binh cũng không muộn nhạc tiến ném miếng thịt mới nhai được một nửa xuống nếu luận tân quân muốn cử binh mặc tướng xin nguyện làm tiên phong Tông sách tuy đã chết nhưng chu du trình phẫu vẫn còn cũng phải phân rõ cao thấp trên dưới với chúng ta chẳng những đọt lại lưu giang ngay cả đất giang đông cũng phải sang bằng đúng đúng nhạc tiến vừa cắt lời đám võ biền thích tranh công giữa hạ hậu uyên trương liêu chu linh lập tức hưởng ứng hạ hậu đôn hắn chồng một tiếng chúng tướng nghe thấy đều ngưng bạc ông ta trợn trừng con mắt phải còn lại đưa ánh nhìn dữ dằn quét qua mọi người dụng binh là việc lớn hãy cho các ngươi tùy tiện bàn bạc sau tào tháo mỉm cười nhìn ông ta ý nguyên nhượng thế nào hạ hậu đông hiểu ý cười nhạt nói họ tôn ở giang đông coi thường triều đình đã lâu khi chúng ta có chiến sự ở quan độ chúng lại tập kích quảng lăng giả tâm lăng sói đã rõ hiện nay lưu bị tuy bại nhưng vẫn còn hoạt động ở dưới nam Chúa Công có thể sai một cánh quân đi tiểu trừ y. Sau đó họ binh với Lý Thông tiến thẳng đến Giang Hoài. Lấy lù huân tương quân làm tiên phong. Lại hẹn với Trần Đăng, Tăng Bá. Dẫn quân Quảng Lăng từ Hạ Du xuống kích. Chúa Công đích thân thống lĩnh đại quân đi sau. tất có thể đánh một trận mà định được Giang Đông. Chiến lược này rất có trọng lượng. Chúng tướng trong sảnh không còn ai hò hét gì nữa. Chỉ chăm chăm nhìn Tào Tháo đợi quyết định cuối cùng. Nhưng Tào Tháo vẫn không nói năng gì trương hoành lòng bàn tay đã túa màu hôi đưa mắt nhìn chúng tướng ai nấy giữ tợn như hung thần ác quỷ bọn tương dư quách gia thì cúi đầu không nói còn khổng dung đang ngồi bên cạnh thì chẳng để vào tay, chỉ hết rượu lại thịt ăn uống ngon lành trương hoành đành kéo tay áo khổng dung văn cử huynh huynh xem việc dụng binh này khổng dung cười ha hả nói ngô huynh không am hiểu về việc dụng binh những việc này đều do tàu công chủ trì ta chỉ việc ăn uống là được nào nào chúng ta cùng uống một chén trương hoành từ lâu đã nghe nói khổng văn cử luôn khiến người ta tức chết mà không đền mạng hôm nay đúng là được lĩnh giáo đây đâu phải là mừng công mà rõ ràng là bài tiệc học môn yến riêng cho trương mẫu ta trương hoành đã nếm đủ ý vị lấy thấy tàu tháo cười nheo mắt nhìn mình biết rõ không thể giả vờ là người hoài cuộc nữa liền nghiến răng bước ra lại thưa xin thứ lỗi cho hạ quan đường đột có câu này xin tàu công suy xét cho Tào Tháo chính là đang đợi ông ta bước ra. Hôm nay không phải là đại yến văn võ, Không cần phải đa lễ. Tử cưng có điều gì cứ ngồi xuống từ từ nói. Trương Hoành vẫn không dám đồng đẩy, cứ quỳ như cũ. Hà Quang cho rằng chưa thể thảo phạt Giang Đông. Vì sao? Tào Tháo vừa ăn vừa hỏi, tự hộ như không quan tâm lắm. Trương Hoành không nghe ra giọng điệu gì đặc biệt trong câu hỏi của Tào Tháo. Không hiểu là thực hay hư, vội vàng vắt ốc tìm lý do. Bởi vì bởi vì tôn sách vừa chết tôn quyền tuổi còn nhỏ nhưng khi người ta có tang mà xuất binh thì là đại bất nghĩa vậy ông ta còn chưa nói hết câu chúng tướng trong sảnh đường đã cười lớn tuy nói rằng nhân khi người ta có tang mà xuất binh là hành động đại bất nghĩa nhưng ai lại cho những câu như vậy là thật chiến tranh bao giờ cũng cao hơn mọi giáo điều thế đạo giờ đây là ý mạnh hiếp yếu là dậu đổ bìm leo lưu huân có thù với họ tôn Càng làm bậu cáo mượn oai hùng Trương Tử Cương Ông cũng to gan thật Tàu công phụng mệnh thiên tử thảo phạt kẻ bất thân Mà ông dám nói là đại bất nghĩa Thân là thần tử lại đi biện giải Cho bọn giặc các cứ Ông có ý đồ gì đây Một câu hỏi mà khiến cho Trương Hoành Xích ngã lăn xuống đất Tàu Tháo cười ha hả Tử đài nặng lời rồi Chúng ta cứ thoải mái nói điều mình nghĩ nhưng người có tang mà xuất binh là hành động bất nghĩa Đó cũng là câu trong binh pháp Không thể nói là ông ấy không có lý Trương Hoành được câu nói ấy Mới ngộ ra việc này vẫn có đường lui Tự nhiên vững tâm lên hẳn Không còn nói năng lung tung như khi nãy nữa Nhưng người ta có tan Mà xuất binh chỉ là một lẻ Cục thế hiện nay mới là quan trọng Kinh Châu, Dương Châu Hay nơi ấy chỗ này yếu thì chỗ kia mạnh Lần trước Tôn Sách đánh bại Hoàng Tổ Dương Châu mạnh mà Kinh Châu yếu Nay Tôn Sách đã chết Tương quan mạnh yếu thay đổi Lưu biểu ở Kinh Châu lòng dạ khó lường không muốn liên thủ với viên thiệu. Gặp khi thái thú trường xa, trương tiện cửa nghĩa, mới không thể không buông tay. Đến nay ông ta chẳng những dẹp được họ trương, lại không chế được các quận ở phía nam như Linh Lăng, Vũ Lăng, Quế Lâm. Thế lực từ phía nam đã tiến sát tới Giang Đông. Nghe nói cháu Lưu Biểu là Lưu Bang, thường dẫn kỵ binh cấp bóc Giang Đông, Lê Dân Bách Tính bị quấy nhiễu không thể chịu nổi. nếu lúc này tàu công đem quân phá Giang Đông. Chỉ e là rôi dài không đánh tới. Dù có lấy được cũng không thể đóng giữ lâu, há chẳng phải là tự nhiên làm giúp cho Lưu Biểu ư. Tào Tháo dường như vẫn không hề để tâm chút nào đến phân tích tin tưởng ấy, chỉ ngồi ăn uống, Trương Hoành vẫn không dám trễ nải. Lưu Biểu vốn giao hảo với viên gia, nếu Tào Công dẫn quân xuống phía Nam, Lưu Biểu thông đồng với viên thiệu giấy binh. Khi ấy, cả hai phía Nam Bắc của Trung Nguyên, há chẳng cũng có giặc ư. Viễn giao cận công, xa mạnh hợp yếu, không thể gì lợi ích nhất thời. Mà cũng lúc đối địch với ba nhà Đạo lý quân sự đơn giản như vậy Tào Tháo há lại không hiểu sao Huống chi những nhà nhân sĩ mưu trí như Tuân Du, Quách Gia, Hứa Du Đều ở đây cả Đâu đến lượt Trương Hoành Một tai mắt của họ Tôn nhắc nhở Nhưng hôm nay Tào Tháo cố ý bày ra trận thế này Nhằm đánh động Tôn Quyền Rồi mượn lời Trương Hoành Nói cho Tôn Quyền biết Hiện nay ai mới là kẻ mạnh trong thiên hạ Cho nên khi nghe thấy Trương Hoành Vội vội vang vang Nói hết câu Tao Tháo mới lau miệng giả bộ than thở. Viễn giao cận công, xa mạnh hợp yếu, đạo lý chính là ở đó. Nhưng huynh đệ họ tôn đã làm những việc thái quá, chuyện ở quán Lăng tạm chưa nói đến, quận Lư Giang cũng có thể không cần so đo, chỉ nói đến việc trưng vời những sĩ nhân lấm nặng thôi. Triều Đình đã cho vời hoa hâm, vương lãng từ mấy năm nay, nhưng tôn Gia không chịu thả người, há chẳng phải công nhiên đối chọi với Triều Đình ư, cứ nghĩ đến chuyện ấy ta lại thấy giận. Vừa nói, Tao Tháo, vừa dằn mạnh cái chén xuống làm rượu bắn ra khắp bàn trương hoành thấy thần sắc tào tháo thay đổi đang suy nghĩ xem giải thích ra sao cho vẹn to thì khổng dung chợt nói chen vào tử chương này ngài ti nhận chức của triều đình nhưng nhẫu sao cũng chỗ thân tình với tôn gia ngài nên chan viết thư khuyên tôn quyền bảo hắn thả cho người ta đi được không lưỡi dao bé ngọt ấy thật lợi hại chỉ một câu đã nói rõ tất cả trương hoành lùm khổng dung hận đến độ nghiến sang ken két Nhưng đâu dám nói một tiếng không, vội vàng cực đầu đồng ý, lẽ tất nhiên. Việc này hạ quan sẽ làm, xin tàu công bớt giận. Nào hay câu bằng lòng vừa thốt ra, đã có ngay điều kiện hạ khắc kèm theo sau. hứa du vần về mấy sợi ria chuột nói, lần trước tiên thuộc bại vong, bọn bộ hạ là Lôi Bạc, Ngô Lan, Mai Càng kéo nhau tụ tập ở vùng núi Giang Hoài. Họ tôn qua lại thông đồng với bọn tím nghịch, phản tặc ấy, có hợp lẽ chăng. Cũng xin Trương Đại Nhân, khuyên nhủ tôn quyền. Không được làm việc chiêu hàng nạp phản Khiến cho người thân thì đau Kẻ thù thì mừng như thế Ngài thấy thế nào Tuy là giọng điệu bàn bạc Nhưng ý trong ý ngoài đều không còn chỗ để từ chối trương Hoành nói bừa Tại hạ sẽ cố gắng hết sức Vẫn chưa hết Lưu Huân lại đập bàn Những chuyện khác ta không hỏi làm gì Nhưng khi xưa tông sách đánh lét hoàn thành Bắt gia quyến và bộ hạ của ta Lại cướp đột của cả nhà ta hãy báo tung quyền mau trả lại Bằng không chúng ta sẽ đánh Lưu tướng quân các kheo quá Viên hoang cười ha hả Tiếp lời Giao quyến bộ hạ tất phải trả về Còn vàng bạc của cải thì thôi vả chăng đó cũng là ngày cướp được từ tay người khác Tướng quân không nên vì chút tư lợi Mà làm khó người ta Nhưng Trương Đại Nhân ta cũng có chút việc cầu ông Sinh viên tương sinh cứ nói Trương Hoành lau mồ hôi trên trán viên hoang chậm rải nói Huynh đệ của tại hạ tị nạn ở giao châu Vì họ tôn ngăn trở nên tư tự không tới được hãy xin với tôn tướng quân cho lưu thông một chút sau này những sứ giả công tư từ triều đình đến giao châu không được ngăn cản nữa khắp thiên hạ đâu chẳng phải đất của nhà vua đều là một triều đình hành sự như vậy thứ hỏi là lòng dạ gì đây tất cả những chuyện ấy đều là những việc cần kiếp cả cho những sĩ nhân lánh nạn trở về sẽ ảnh hưởng đến căn cơ danh vọng của tôn gia bỏ không chiêu dụ dư đảng của viên thuộc sẽ hạn chế sự phát triển của giang đông, đưa trả bộ hạ của lưu Huân tất sẽ gây lục đục nội bộ về việc quy thuận triều đình. thực ra khó khăn nhất chính là đề nghị của viên hoán nếu cho phép tào tháo đưa chiếu mệnh thông đến giao châu, chẳng những khiến cho những danh sĩ trung nguyên lãnh nạn hết đường sống, mà hơn nữa triều đình hứa đâu tất sẽ có thể nhân đó xây dựng quan hệ với sĩ nhiếp thái thú giao chỉ. đó chẳng phải là đóng một cái đinh vào lưng họ tôn ư trương hoành nhìn một lượt những người dự tiệc nghe những yêu cầu khắc khe ấy, nhất thời tâm tưởng như liệt khỏi xác, cảm thấy không phải mình đang ngồi trên sảnh đường phủ tư không nữa, mà là đang ở dưới một bầy sói. Tào Tháo rõ ràng đang bắt chẹt mình. Dù rằng chuyện đem quân thảo phạt Đông Ngô chỉ là dọa dẫm, nhưng Tào Tháo vẫn là người chiếm thế chủ động. Chỉ cần truyền lệnh cho Trần Đăng sai ông ta thỉnh giáo cho quân xuống phía Nam cây rối, hoặc nghiêng một chút lập trường về phía lưu biểu, ngầm ủng hộ cho ông ta xâm lấn khu vực hải du Trường Giang. Tôn quyền tất xẻ lĩnh đủ. Sau trận chiến quan độ, thực lực tàu tháo giờ đã lớn mạnh, không còn ai có thể đơn độc chống lại được nữa. Đại trương phu phải biết lúc co, lúc duỗi. Trương Hoành nhắm hờ hai mắt, nén cơn giận dữ, hồi lâu mới mở mắt ra đáp. Những yêu cầu của chư quân, tại hạ nhất định, sẽ viết thư gửi cho Tôn gia. Nhưng có bằng lòng hay không, tại hạ không thể bảo đảm. Trương mẫu ta dù gì vẫn là mệnh quan của triều đình Tào Tháo nhận thấy sự bất mãn trong câu nói ấy. Nếu o ép thêm nữa e rằng khiến Trương Hoành bị bứt quá, nếu khiến cho hai nhà thực sự trở mặt với nhau, thì cả đôi bên đều không hay ho gì. Nghĩ đến đó, Tào Tháo quyết định dừng lại. Ông đứng dậy bước đến bên bàn của Trương Hoành. Câu dù gì vẫn là mệnh quan của triều đình, đúng lắm. Kỳ thực sở dĩ lão vua mời ngài đến đây, cũng là vì điểm này. Cấp dưới trời này chỉ có một nhà đại hán. Điều ấy chúng ta ai cũng biết. Tông quyền độc kích lưu giang. Về danh nghĩa là báo thù cho nghiêm tượng, bảo vệ triều đình đại hán. Hiện nay có một số kẻ ưa làm loạn, đem lòng phản trắc. Tự cho rằng có thể, các một phương ngồi trấn lập lấy uy quyền, mua lập nước riêng có vạn cổ xe. Với những kẻ như thế, lão phu đâu thèm nói chuyện với chúng, mà chỉ có rút gươm, tiếng đánh. Viên thiệu chính là một thí dụ rõ nhất. Lại còn một số kẻ bất tài, lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói ta có ý nhầm ngó ngồi báo, càng là chuyện nực cười thay tào mẫu nếu không mang dạ chí trung tất chẳng thấy có ngày hôm nay những câu này đoạn đầu là nói cho trương hoành nghe còn đoạn sau là nói với khổng dung cùng những người có mặt trên tiệc nói xong tào tháo tự rót đầy một chén rượu đưa đến trước mặt trương hoành lần này trương hoành ngay các câu cảm tạ cũng không nói lập tức bưng lấy dốc cạn hay lắm tào tháo cười lại nói tiếp câu khi nãy ta nhớ danh phận của tôn quyền hiện nay cũng chỉ là huyện lệnh dương tiện đúng không tào mẫu ta xin hứa Nếu như Tôn Quyền đồng ý với những việc vừa rồi, ta sẽ lập tức biểu tấu cho làm bình lỗ tương quân, cho danh chính phong thuận, quán hạt giang đông. Thật vậy chứ ạ? Trung hành có vẻ động tâm. Danh phận cố nhiên là một thứ rất phục phiếm, Nhưng đôi khi một chút hư danh có thể khiến những danh sĩ trọng danh tiết quy phục hơn một đội quân vững mạnh. Danh phận chính thức được triều đình ban cho, có thể giúp Tôn Quyền mới lên nắm đại vị, ổn định được cục diện đang dao động. Lão Phu nhất ngôn cụ đỉnh. Trương Đại Nhân với Tôn Gia Cộng sự đã lâu, có lẽ cũng rất muốn gặp lại Tôn Quyền chứ. Chuyện này nếu như làm xong, ta cũng có thể để Ngài về phương Nam. Ngài bằng lòng cho Hạ quan rời khỏi triều đình sao? Trương Hoành không tin vào tay mình. Không phải là rời khỏi triều đình, mà là về phương Nam, nhận chức. Tào Tháo Đính chính lại cho rõ, đó không phải là việc gì lớn. Chính Ngài đã nói rồi, Ngài là mạnh quan của triều đình, trở về cũng là do triều đình sai về. Trương Hoành hỏi một cách dứt khoát, Minh Công rốt cuộc là ý thế nào? Ý thế nào ư? Tào Tháo ngửa mặt cười lớn, bỗng nhiên là trừng mắt. Tông Nguyên có tài năng kế thừa cơ nghiệp cha anh hay không? Tạm thời chưa nói trước được. Nếu như không đủ tài, phiền Trương Đại Nhân khuyên nhủ y, mau mau, nộp đất quy hàng. Lão Vu có thể bảo đảm Tông quyền được phú quý dinh qua. Nếu ngài thấy tình tiểu tử ấy có bản lĩnh có thể trấu tài tranh đua trong thời loạn này, vậy tiếp tục đi theo y cũng không sao cả. Nhưng nếu một ngày chúng ta phải đem binh nhung ra nói chuyện với nhau, khi đó Lão Phu sẽ không khách khí đâu. Hai con đường đều đã bày sẵn trước mặt. Xin Trương Đại Nhân hãy tự mình chọn lấy. Trương Hoành ban đầu là kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy Tào Tháo lật cửa ván cờ như vậy, cũng là quang minh lỗi lạc, có thể là thành tựu như ngày hôm nay. Quả thật không phải chỉ dựa vào việc võ mà giành lấy được. Trương Hoành nín lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói một cách thành thực: Tào Công đã muốn Tài hạ tự chọn. Chỉ e là tại Hạ sẽ khiến Ngài thất vọng. Tào Tháo không cần biết ông ta cứng giọng thế nào, chỉ xua tay nói, không nên quyết định sớm như vậy. Ngài vẫn chưa về đến Giang Đông kia mà, còn chưa biết rõ tình thế. Huống chi những yêu cầu của chương vị đây, Ngài vẫn còn chưa bằng lòng. tại Hạ bằng lòng ngay, xin đảm đương tất cả. Trương Hoành ngẩng cao đầu, hai mắt sáng ngời, không còn thấy vẻ cẩn trọng như khi nãy nữa. Ngài có thể quyết định việc này thay tôn quyền sau. tại Hạ gửi một bức thư cho Trương Chiêu những việc này mới có thể đáp ứng được giang đông nhị trương quả là danh bất hư truyền trương hoành đã quyết tâm lại tự mình rót đầy chén rượu mong tàu công giữ đúng lời hứa biểu tấu phong chức cho tôn quyền và chớ khinh phạm giang đông chuyện ấy tất nhiên người không phạm ta ta hà tất phạm người tôn quyền có kẻ địch của y lão phu cũng có đối thủ của lão phu chúng ta ai lo việc người đấy, thành bại lợi hại ngày sau sẽ rõ ta cũng không cần giúp lưu biểu Làm việc hại ngươi mà chẳng lợi lộc gì Đã dạy xin chắc chắn một lời Trương Hoành cản chén rượu Rồi đứng lên, vái tạ Tại hạ không làm phiền nữa Lập tức quay về viết thư thật rõ lại việc này Được, vậy lão phu cũng chuẩn bị dân biểu Khi nào các sĩ nhân lánh nạn lên đường trở về Cũng là ngày triều đình giao phong cho tôn quyền Tại hạ xin cáo từ Xin tự nhiên Trương Hoành vái dài một vái Bước ra khỏi sảnh đường Bất giác ngoái đầu nhìn lại Tào tháo đã trở về chỗ mình Quay sang tả hữu liên tục mời rượu, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ điềm tĩnh, lão luyện. Tuy việc này được giải quyết im thấm, nhưng trong lòng trương Hoành vẫn thấy hoài nghi. Chuyện mua bán này tuy là đôi bên cùng thỏa hiệp, nhưng rõ ràng Tào Tháo đã chiếm được nhiều lợi ích hơn. Ông ta tinh ranh như vậy, lại nắm hiệu lệnh triều đinh trong tay. Tôn Quyền tuổi còn trẻ, có thể địch nổi ông ta không? Mấy yêu cầu kia được đáp ứng rồi, tất nhiên có thể giúp Giang Đông yên ổn được vài năm. Nhưng nếu tuần già muốn tự mua tính lớn mạnh sẽ càng khó hơn. Đánh tan lý thuật. Có thể chỉ là may mắn. Sau này liệu còn may mắn như vậy nữa không? Viên thiệu đã suy si yếu. Một ngày nào đó tào tháo Bình Định sông Hà Bắc mà dẫn quân xuống phía nam. Khi ấy nên ứng phó thế nào lại còn lưu biểu lấy hoàng tổ làm lá chắn Để ngăn chặn mũi nhọn của quân Giang Đông, rốt cuộc có thể đánh bài được y không? Tôn Quyền ơi, Tôn Quyền. Chỉ mong ngài quyết chí từ cương vì cha anh đã mất của mình. Trương Hoành còn đang mãi suy nghĩ thì Khổng Dung đã đi theo ra, ngại ngùng nói, tử cương hiền đệ. Chuyện hôm nay xin chớ trách Ngưu huynh. Trương Hoành vốn qua lại thân thiết với Khổng Dung, nhưng những chuyện vừa rồi khiến ông rất không vui, chẳng thèm đối hoài đến Khổng Dung, quay gót đi thẳng. Khổng Dung vội nắm lấy tay Trương Hoành, hiền đệ xin đừng trách. Ngưu huynh cũng chỉ là quan tâm đến đại cục toàn triều, mong đệ sớm khuyên tôn quyền đầu hàng. Cùng quay về triều đình với các vị còn đang lánh nạn. Khi ấy chúng ta quần hiền đủ cả, cùng lo việc nước, thiên hạ nhà Hán lo gì chẳng phục hưng. Trương Hoành liếc nhìn Khổng Dung, cười nhạt nói, thiên hạ của nhà nào vẫn còn chưa tỏ, câu ấy là thế nào? Văn cử Huynh sao lại u mê đến vậy? Là Huynh thật sự không nhận ra, hay là không dám thừa nhận? Trương Hoành giật tay ra, nhìn Khổng Dung với vẻ thương hại. Huynh muốn phục hưng nhà Hán, nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Dù hôm nay nghĩ như vậy, nhưng ngày mai còn chưa biết thế nào đâu. Tiểu đệ xin khuyên huynh một câu chứ để cho người ta lợi dụng. Rốt cuộc sẽ là rổ thưa, múc nước. Phỏng ích gì? Nói đoạn phất tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng trương hoành, nụ cười của Khống Dung dần dần biến mất. Khuyên người khác mà không khuyên nổi mình. Thật ra có khi nào ông không hoài nghi về Tào Tháo. Đặc biệt là sau khi xảy ra việc mực chiếu trong đai ngọc. Động quý Nhân đang mang thai lông chủng mà nói giết là giết. Lăng mộ của Lương Vương nói sang phẳng là sang phẳng. Lại còn dùng hai tên tiểu nhân Lư Hồng, Triệu Đạt, giám sát Bá quan triều đình. Những hành vi khác thường này suốt cuộc là có ý gì? Trong triều có vây cánh của Tào Tháo, địa phương có thuộc hạ của Tào Tháo. Ngoài thanh đầy rẫy quân đội của Tào Tháo. Ngay cả thị vệ của thiên tử cũng là đồng hương của Tào Tháo. Thiên hạ nhà Hán, rốt cuộc, sẽ đi về đâu? Khổng dung mơ mơ hồ hồ như người trong mộng. Cũng không nghe thấy trên sảnh đường. Đang bàn bạc những gì? bỏ dở buổi tiệc vẫn đang ồn ào náo nhiệt cúi đầu bỏ đi không nói một lời trương hoành đi rồi Chứ võ tướng bắt đầu hò hét uống rượu không khí huyên náo hẳn lên tào tháo thấy khổng dung đứng lặng một mình dưới sảnh đường cười ha hả nói văn cử huynh hôm nay mai mà cố huynh giúp đỡ lại đây lại đây lão đệ kính huynh một chén nào ngờ khổng dung như bịch tay không nghe cúi đầu rảo bước nhanh ra cửa ngoài Không tự mà biệt, khiến cho Tào Tháo đó bưng cả mặt. Khổng văn cử sau lại lẳng lặng, bỏ đi thế. Hứa du ngạc nhiên, trông ra ngoài. Phải chăng là có việc gì? Tào Tháo cười ngượng mấy tiếng. Cứ để ông ta đi đi. Lưu Hưng tỏ vẻ không hài lòng. Người này cũng thật ngông cuồng Nói đi là đi, ngay đến câu chào cũng không. Có còn coi Tào Huynh ra gì không? Cứ theo ý tài hạ, chúng ta hãy xòn bản tấu chương, dâng lên thiên tử. Trị tội màu phạm công khanh của ông ta. Đúng đúng, từ lâu đã không vừa mắt với ông ta rồi. Hôm nay ngân đón vương sư, ông ta chỉ đứng mà không quỳ. Cũng nên trị tội. Đám võ phu có mặt nhất lọ khẩn ứng. Tào tháo cũng không muốn làm chuyện được thỏ giết chó, chỉ cười nhạt. Từng du liên tục giao mày quay sang ra hiệu với quách gia. Quách gia giỏi ăn nói, vội vàng nên chén rượu. Khổng vân cử là kẻ u mê ngoan cố, cần chi phải so đo với hắn ta. Không nhắc đến hắn nữa, việc của họ tôn đã định, chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng, tàu công. Quách cha kêu to một câu, chưa tính lũ lược kính rượu, bèn các chuyện khổng dung sang một bên. Nhìn những khuôn mặt đen sạm tươi cười, tàu tháo trong lòng vô cùng cảm xúc. Một năm trước chính là thời gian khó khăn nhất ở quan độ. Khi ấy, ngay chính bản thân ông, thiếu chút nữa cũng buông xuôi. Đâu nghĩ sẽ lại có ngày được uống say như hôm nay. Những tướng lĩnh ngồi đây, bất kể những người trung thành nhất mực, Từ thở ở Diện Châu Như vu Cấm Nhạc Tiến Hay những người thu phục được sau này Như Trương lưu Chu Linh Thậm chí cả những người quy phục gần đây Như Trương Cáp Cao Lãm Nào có ai chưa từng lập được công lao Còn như các huynh đệ tào Gia Hạ Hậu Gia càng không cần phải nói tào Tháo cầm chén rượu đến bên Trương Tú Kính rượu trước tiên trương Tướng Quân Lão Phu đắc thắng phen này Người đáng cảm tạ nhất chính là ngày đó Trước trận chiến quan độ trương tú lâm nguy phải chạy theo tào tháo để giải quyết mối lo sau lưng mình hơn nữa khi giao chiến luôn đi trước tiền danh chống cự với mũi nhọn quân địch cho tào tháo công lao thực sự không nhỏ cho nên đã được phong ấp ngàn hậu, tấn thăng lên làm phát khương tướng quân là người được ban thưởng hậu hình nhất trong số các tướng dù rằng như vậy nhưng trong lòng trương tú vẫn chưa hết lo lắng tuy giờ đây nhận được đãi ngộ như vậy lại kết thân gia với tào tháo nhưng mối thù giết hại tào ngang tào an dân vẫn không sửa sạch được. Cho nên thấy Tào Tháo mời rượu, trong lòng ông ta ba phần vui mừng, mà đến bảy phần lo lắng, vội đứng lên khỏi bàn tiệc. Bông ba vì nước là lẽ đương nhiên, mặt tướng không dám. Tào Tháo vòng qua bàn chủ xói, đưa tay vỗ vai Trương Tú cười nói, đã là thân gia, hà tất phải khiêm nhường như vậy, chúng ta đã là người một nhà, công lao của Ngài cũng là công lao của Lão Phu, vinh quang của Lão Phu cũng là vinh quang của Ngài. Nói rồi, Tào Tháo lại quay ra Mời tất cả mọi người trong sảnh đường Nào, nào Nào các người hãy cùng chúc rượu Trương Tướng Quân Tào Tháo đã nói như vậy Nào ai dám không theo Bất kể là có phục hay không Tất cả đều nhấc lọt Nâng chén chúc Trương Tú Trương Tú thấy Tào Tháo dường như đã hơi sai Sợ tót mồ hôi hột với tạ lại mọi người Chư vị khách khí quá rồi Mặt tướng không dám Ông ta khi ra chiến trường Thì như mãnh hậu Nhưng trong bữa tiệc nhỏ này Lại im như ve sầu mùa đông Tao tháo liếc nhìn ông ta Đấng năm tử lương châu Trời không sợ Đất không sợ năm xưa Giờ sao lại bén lẻn như nữ như vậy Trong lòng ngài nghĩ gì lão phu biết cả Từ xưa những bậc làm nên đại sự Đâu có để tâm đến thù riêng Xưa chương hàm bánh chết hạng lương Hạng vũ lại bẻ tên làm phép thầy Chu vũ tiếm hại lưu diễn quan vũ bèn chỉ xong làm phép thầy Tao mẫu ta làm sao có thể quên được Sự anh kiệt Của các bậc tiền bói ngài an tâm đi, ngài với lão vu cùng bảo vệ nhà hán, chúng ta hãy làm tấm gương tiêu biểu cho việc bỏ thù riêng để an định thiên hạ. sau này thanh sử lưu danh, thiên cổ truyền tụng, há chẳng phải chuyện hay ư? nào nào, chúng ta cùng uống chén rượu này. nghe xong những lời bộc bạch của tào tháo, trương tú coi như đã yên lòng, miệng không ngớt lời cảm tạ, nâng chén rượu lên. vừa định cùng uống với chư tướng thì bỗng nghe thấy âm ỉ dưới sảnh, từ ngoài cửa một nữ nhân độ trung niên sòng sọc chạy vào vừa khóc vừa chửi nữ nhân ấy thực ra tuổi tác vẫn chưa đến ngủ tuần nhưng trong già trước tuổi mái tóc đã bạc quá nữa khuôn mặt không trang điểm hằn lên những nếp nhăn mình mặc xiêm trắng bộ y sam màu tro tắt lưng đai trắng trong tay nắm chặt cái thôi dệt dãy, bà ta hầm hầm xông vào khách đường nhảy lên mà chửi rủa sau lưng là mấy phú già nha hoàng hớt hải chạy theo người kéo kẻ ôm có người lại quy sụp xuống vừa dập đau vừa khuyên giải Chư tướng kinh Hải há mồm tròn mắt không biết bà điên này ở đâu ra mà lại đến đây sinh sự chỉ có những thân quý như hà hồ đôn là biết rõ đó chính là đinh thị người vợ kết tóc xe tư của Tào tháo đinh thị tuy là chính thức của Tào tháo nhưng không được tào tháo sùng ái thị thiếp là lưu thị sau khi sinh tàu ngang thì qua đời chính đinh thị một tay dưỡng dục tàu ngang nên người bà dưỡng dục tàu ngang hơn 10 năm tuy không phải thân sinh nhưng coi như con mình Dòng khá tâm huyết vào tàu ngang Nhưng cuối cùng Trong trận chiến ở Uyển thành, Người đầu bạc lại phải khóc kẻ đầu xanh Tàu Tháo lấy thay tử của Trương Tế Khiến cho Trương Tú Hàng Rồi lại phản Tàu ngang nhờ ngựa của cha Chết thảm với làng tên bay Đến thi thể cũng không tìm được Đinh thị đau đớn tưởng muốn chết Tính khí trở nên cáo bẳn, Động chút là giận dữ Nhiều lần trách mắng Tàu Tháo hay chết con trai Quan hệ phu thê giờ chỉ còn trên danh nghĩa Tàu Tháo tự biết đuối lý. Cũng không tranh cãi với Đinh Thị, mọi việc trong nhà do biện thị chủ trì. Lại có những tỳ thiếp xinh đẹp như hoàng thị, đổ thị, ai nấy điệu như hương mềm ngọc ấm, giọng yến lời oanh, nên Tào Tháo chỉ coi Đinh Thị như người thừa, Cho những nhà hoàng vũ già đến dỗ danh, khuây khỏa mà thôi. May là Tào Tháo thường xuyên chinh chiến bên ngoài, Đinh Thị ngày ngày lấy việc canh cưỡi làm vui, lâu dần cũng ngôi ngoai đi. Nào ngờ hôm nay mặc vũ bài tiệc, gia nô tôi tớ, người qua kẻ lại, làm kinh động đến hậu đường. Đinh Thị nghe nói kẻ thù giết con mình Cũng có mặt Vừa buồn vừa giận Chẳng cần biết đến lễ nghi trong ngoài nữa Nổ khí xung thiên xông thẳng lên sảnh đường Khóc lóc kêu gào đi tìm Trương tú báo thù Tào tháo thấy Đinh Thị chạy đến gây rối Không cần biết đến lễ nghi Mặt đỏ như hòn thang Sợ chưa tướng cười chuyện trong nhà mình Bèn đập bàn quá to Làm loạn gì vậy Lão Vu đang uống rượu với các tướng Há để cho nữ nhân ngoại đạo đứng gây rối Đi ra mau đinh thị nào có chịu nghe đứng ngay giữa sảnh đường lớn tiếng chửi rủa tên cấu tạc trương Tú bước ra đầy mau ngươi hại chết con ta còn mặt mũi nào bước vào cửa phủ này ta chỉ hận không được ăn thịt lột da ngươi trả con lại cho ta đi đinh thị vốn không bước chân khỏi cửa cũng chẳng thấy biết người nào là trương Tú. chỉ còn cách hòa tay muối chân chửi mắng một lượt những người có mặt trên sảnh Tào thóc vừa thẹn vừa giận nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy càng giận dữ càng mất mặt Chỉ có thể đập mạnh bạc chủ sói, hét gọi, người đâu. Phu nhân phát điên rồi, đưa bà ấy xuống hậu đường mau. Ông mới điên đấy, tôi phải báo thù cho con trai. Những vệ binh, gia nô bên ngoài cũng không ít. Nhưng điều đứng cúi đầu thật thấp, không một ai dám bước vào lôi ra, ai dám động vào tư không phu nhân chứ. Nhà hoàng, vú già thì xúm hết cả lại, người lôi người ôm, nhưng cũng không dám mạnh tay. Đinh thị chẳng những không để bọn họ lôi đi, ngược lại càng giận dữ hơn, miệng chuỗi rủa không chỉ trương tú nữa. Tào A-Mang, ông là cái tên giết người vô lương tâm. Mối thù hại chết con trai cũng không chịu báo. Khi xưa nếu chẳng phải ông qua lại với quá phụ ấy, thì ngang nhi sao đến nỗi phải chết dưới tay tên cẩu tặc. Bây giờ kẻ thù ở ngay trước mặt, ông chẳng những không báo thù cho ngang nhi, mà còn cho tên cẩu tặc đó, được quan cao, lộc hậu, lại còn kết thân cha với hắn. Ông có xứng với đứa con bất hạnh ấy của chúng ta không? Lão già vô tình vô nghĩa kia. Chó Hoàng ăn mất lương tâm của ông rồi. Mau trả lại ngang nhi cho ta, con trai khốn khổ của ta. Đinh Thị làm ầm ý đến nổi, đầu tóc xỏ sợi. Vừa nói, vừa khóc. Những câu ấy cũng là hợp tình hợp lý. Tào Tháo bị Đinh Thị mắng chửi không đáp lại được câu nào. Khuôn mặt hết đỏ, lại tái, chỉ biết quát ruông. Đàn bà con gái hiểu gì chứ? bái về hậu đường, ngay cho ta. Bà hãy. Tào Tháo cũng không biết phải xử trí thế nào còn uống rượu làm sao được nữa quách gia là người đầu tiên không ngồi yên được cười gượng gạo nói chúa công vừa mới về phủ chắc hẳn còn có việc nhà cần sắp xếp thuộc hạ không tiện quấy rầy hôm khác xin lại đến bái vọng nói xong men theo bên tường chuồn ra quân sư không quản việc trong nhà Từng du váy dài một vái rồi kéo viên hoáng vội và cáo lui bọn họ đi trước kéo theo sau chư tướng chẳng người nào dám ở lại xem trò cười chớp mắt ai nấy đều lục tục đi cả chỉ còn lại hà hầu đôn Và Trương Tú, con trai hạ hậu đôn, là hạ hậu mậu, lấy con gái đinh thị, xét ra đinh thị vừa là tẩu tẩu, vừa là thân gia, muốn ở lại khuyên giải mấy câu, còn Trương Tú vốn có chút bất an. Giờ thấy đinh phu nhân môi gan vạch ruột như vậy, Tào Tháo thì thẹn quá, hóa giận, ông cũng không quan tâm đến việc nam nhi, chẳng dậy uống chân, phủ phục xuống đất nói lớn, phu nhân không cần phải giận dữ, ngàn cái sai, vạn cái sai, đều là ở một mình tội tướng. Hôm nay tội tướng đã đến đây, muốn giết muốn chém, xin tùy ý phu nhân. hóa xa là ngươi, đầu cấu tặc. Đinh Thị vừa thấy kẻ thù, bè nhảy xấu tới đỉnh đánh. nha hoàng hai bên vội vàng giữ chặt không buông. Đinh Thị cầm thôi dệt ném mạnh, khiến cái thôi văng trúng mặt Trương Tú. Tào Tháo thật sự không thể nhận nhìn được nữa. Ông phải dùng trăm phương ngàn kế mới lờ kéo được Trương Tú về theo. Trận quan độ may mắn nhờ có người này. Vừa rồi Tào Tháo còn lên giọng, thề thốt răng. Sẽ khuyên giải người nhà, vậy mà bây giờ quăng cái thôi vào mặt người ta, thì có khác nào quăng vào mặt mình? Tào Tháo giận dữ, hất tung xối án. Rượu thịt đồ ăn tung tế đầy đất. Bà điên kia, nếu như không niệm tình bà, bị mất đứa con, thì lão phu, thì lão phu đã bỏ bà từ lâu rồi. Nếu vẫn còn vô lệ với trương tướng quân nữa, ta sẽ... Ông sẽ làm sao? Đinh Thị hét lên. Ta phanh thay bà. Lời đã đến đầu lưỡi, Tào Tháo không thể không nói. Lão già kia, ông có giết ta đi nữa, hôm nay ta cũng phải báo thù cho ngang nhi. Hạ hồ đôn thầm kêu khổ trong lòng, biết rõ nếu Trương Tú không đi, có khi còn xảy ra án mạng. Vội chạy lại đỡ dậy. Trương Tướng Quân, phụ nhân với Tàu không có chút tranh cãi. Chuyện vợ chồng trong nhà không liên quan đến chúng ta, mau đi thôi. Rồi không đợi phân bua, lôi Trương Tú dậy chạy ra ngoài. Đinh Thị trông thấy kẻ thù, định bỏ trốn, cũng không để ý đến Tàu Tháo nữa dằn ra khỏi tả hữu mà đuổi theo lật đật chạy đến cửa sảnh đường thì trước mặt đã có một đám đông ngăn lại các vị cơ thiếp biện thị hoàng thị tần thị doãn thị đỗ thị đều kéo đến cả phía sau lại còn có các công tử lớn nhỏ tàu phi tàu chương tàu thực tàu chân tàu huyên tàu xung mọi người quỳ sụp xuống đất chặn đường người thì kéo tay gọi tỷ tỷ, kẻ thì ôm chân gọi bổ thân các vú già nha hoàng phía sau cũng đã chạy đến ông chặt lấy vai đình thị đinh thị không cách nào thoát thân được mắt long lên nhìn hạ hậu đôn và trương tú đi khuất ra khỏi tường hoa đành phục xuống đất khóc to ôi ngang nhi khốn khổ của ta đinh thị khóc lóc khiến tất cả cơ thiếp nha hoàng có mặt cũng đều rơi lệ theo Sân mặt phủ bỗng chốc âm ỉ tiếng khóc thang im cả đi cho ta tào tháo hầm hầm bước ra lão phu là bậc tâm công tôn quý trong hoài hứa đô ai dám không theo bà điên kia lại làm loạn buổi tiệc ngay trước mặt mọi người Có còn coi mặt mũi ta sai gì không? thực ra Tào Tháo cũng biết Đinh Thị phải chịu thiệt thôi. Ông nổi giận như thế, cũng chỉ vì mất mặt. Bây giờ chúng tướng đều đi hết cả. Chỉ cần Đinh Thị chịu nói mấy câu mềm mỏng. Thì cân phong ba này cũng coi như sống yên, bể lặng. Nhưng Đinh Thị đã liều lên rồi. Nhất định không chịu nhận lỗi. Lão giết người. Ông đã hại chết con ta rồi. Trả lại con cho ta đi. Ngăn nhi là con bà. Lẽ nào lại không phải con ta? Đinh Thị đứng phục dậy. Chỉ ta vào bọn Tàu Phi nói Ông có cả một đàn con thế này Nhưng ta chỉ có một mình ngang Nhi ngang Nhi chết rồi Ta chẳng còn gì cả Lão ăn da Băm vằm ngàn mảnh Năm xưa sao lại muốn lấy ta làm gì Tàu Tháo giận đến rung người Chợt thấy trong đầu nỗi cơn đau âm ỉ Biết là bệnh cũ tái phát Bóp tráng hét lên Bà về ngay phòng cho ta Còn làm lòn nữa Ta sẽ bỏ bà ngay Bỏ ta ư Đinh Thị bỗng cất tiếng cười mang dạy À mang, ông có còn lương tâm nữa hay không? Ông hãy vắt tay lên trán mà nghĩ xem, ta có chỗ nào không phải với tào gia ông. Từ khi lấy ông đến nay, ta thay chồng dạy con muôn gian ngàn khó, nhưng có được ngày nào hưởng phúc không? Lưu thị vốn là nha hoàn của ta, ông thích ta cũng cho ông nạp làm thiếp, sinh hạ được con trai, ta coi như con mình mà nuôi dạy, còn ông thì sao? Ông hãy tự vấn lương tâm mình xem, đã khi nào ông coi ta là phu nhân của ông chưa? Đã khi nào ông yêu thương ta? Quan tâm đến ta chưa? Trừ ngang nhi, ta chẳng còn gì cả. Nói đến đó, Đinh Thị lại đưa tay chỉ vào đám cư thiếp có mặt. Lão già háu sắc, bạc hạnh, vô tình. Ông chỉ biết lấy hết người này đến người khác. Nếu là tiểu thư, khuây cát thì không nói làm gì. Đằng này, ông bất kể. Của thơm, của thối. Đều khuân về nhà cả. cướp cả quả phụ nhà người ta. Lại còn mặt mũi nào, nói mình là bậc tam công cao quý. Quyền thiên trung triều ngoài nội. Hừ, vô sĩ. Nói ra những câu này, chẳng những tào Tháo bị mất mặt, mà ngay cả các phu nhân cũng cảm thấy hổ thẹn. Biển Thị, Hoàng Nhi thì không nói làm gì. Doãn Thị vốn là con dâu của Hà Tiến. Về nhà họ Tàu còn mang theo đứa con của người chồng đã chết là Hà Yến. Đỗ Thị vốn là vợ của Tần Nghi Lộc. Lại qua lại bất chính với Lạ Bố cũng những về theo một đứa con trai, không thể nói cho rõ ràng được, là Tần Lãng. Ngoài ra còn quả phụ của Trương Tế là Vương Thị, cùng với Châu Thị vốn là thân gia của Trương Tú. Cái chết của tàu ngang Vốn cho bọn họ mà ra Cho nên cả hai nấp sau gốc cây nãy giờ Không dám lộ mặt Lúc này nghe thấy câu ấy Chỉ hận không tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui xuống Xét kỹ ra thì đám cơ thiếp này Quá nữa là có sức thân, bất chính Tào Tháo thấy đinh thị Nói năng không nể năng như vậy Liên quát lớn các lời Bà im đi, ta sẽ lập tức Lập tức viết hưu thư bỏ bà Ông bỏ đi, bỏ đi Lão giết người Con ta đã không còn nữa thì cần cái gì chứ? Hôm nay, ta liều mạng với ông. Đinh Thị nhảy chầm về phía Tào Tháo, vừa đánh vừa đập đầu. Tào Tháo đang ông đầu hoa mắt vội dơ tay chống đỡ, bỗng thấy sót trên má. Ông đã bị móng tay Đinh Thị cào một vết rước chảy máu. Đường đường tam công, mà để nữ nhân cào sách mặt, lên triều đường còn dám nhìn mặt ai nữa. Tào Tháo lưỡi giận đã bốc quá đầu, vung tay cho thây tử một bạc tay thật mạnh, khiến Đinh Thị ngã nhào xuống đất. Thuận tay rút ngay cây bội kiếm toan giết. lúc ấy mọi người cùng loạn lên tất cả cơ thiết và di tử đều chạy sâu hết cả lại kẻ đọt lấy kiếm người ôm lấy eo tào tháo nổi cơn hung hãn đâu quan tâm đến việc can ngăn của bọn họ buông ta ra kẻ nào ngăn cản ta giết kẻ đó con trai hoàng thị là tào xung tuổi mới lên sáu thường ngày rất được sủng ái ôm chặt lấy chân tào tháo cha không được làm khó mẫu thân dù cho mẫu thân có lỗi nhưng cha là bậc tam công giết chính thức hát chẳng khiến thiên hạ chi cười ư tào tháo nghe thấy câu ấy bất giác lạnh rung người tên tiểu tử này nói rất đúng thiếu chút nữa vì nhất thời nóng giận mà từ chuốc lấy tiếng ác tào tháo chậm chậm hạ kiếm xuống nhìn chằm chằm vào người vợ đang nằm bất động dưới đất đinh thị tóc tai rủ rượi quá nửa mái đầu để nhóm tuyết pha xương mặt đầy nếp nhăn ánh mắt đờ đẫn nước mắt giàn giụa cái bạt tay của tào tháo khi nại quá mạnh khiến bác đinh thị còn in hằng giấu bàn tay đỏ tía Một dòng máu rỉ ra, binh khoét miệng. Lòng Tào Tháo chật miệng lại, tuy ông chưa từng sủng ái vì phu nhân này, nhưng với Tào Gia, Đinh Thị thật sự không có gì phải hổ thẹn với lòng mình. Năm xưa Tào Tháo mới bước vào đường Sĩ Hoàng. hay bận bãi quan, chính Đinh Thị đã ở bên cạnh khích lệ tinh thần ông, phu thê kết tóc cùng nhau trải qua hoạn nạn. Tào Tháo buông kiếm thở dài. Bà, bà đã biết sai chưa? Đinh Thị hai mắt trống rỗng, cúi đầu chẳng buồn nhìn Tào Tháo. Tào Tháo đầu đau, đau nhức nhói, cố nhận nại hỏi tim lần nữa. Bà đã biết sai chưa? Đinh Thị cắn chặt hai hàm răng. Không đáp. Bà nói đi chứ. Tào Tháo không muốn làm ầm lên nữa. Lúc này chỉ cần Đinh Thị đáp lại một tiếng, thì chuyện này coi như xong. Nhưng bà ta nhất định không thèm để tâm. Đinh Thị không đáp lời, thì Tào Tháo không thể nuốt trôi cơn giận này. Không còn cách nào khác. Tào Tháo đưa tay vẫy phương tức. Đang đứng mãi đằng xa. Người hãy đến Đinh Cha. Bảo họ đem xe đến đón phu nhân về, Lão phu không cần bà ta nữa. Biện thị vội ngăn lại. Phu quân, không thể. Im miệng. Tàu tháo tra bội kiếm vào vỏ. Việc đã đến nước này. Đừng có ai khuyên can nữa. Tục ngữ có câu. Trí mã phá xe. Ác phụ phá gia. Dân chúng còn có lệ thất xuất. Hát có thể tha cho bà ta náo loạn vô lý như vậy. Mau gọi đinh gia, đón bà ta về. Ngày mai ta sẽ cho đưa hưu thư đến. Chẳng phải tàu mẫu ta vô tình vô nghĩa, mà là bà ấy không muốn sống cùng với ta nữa. người đâu? đỡ bà ấy về phòng thu dọn đồ đạc đinh thị im lặng không nói mặc cho nha hoàng đỡ mình đi trước sau cũng không thèm nhìn chồng thêm lần nào nữa Âm ý nửa ngày như vậy tàu tháo cũng thấp mệt ngồi dựa luôn xuống bậc cửa tàu phi tàu chân vội chạy lại đỡ phù thân trong sảnh đường chén bát bừa bãi tàu xung đem một chiếc ghế ra để tàu tháo tạm ngồi nghỉ ngoài cửa đám đầu bọc nha hoàng thu dọn đồ đạc còn cánh thân binh lặng lặng tránh đi hết tất cả cơ thiếp đứng ở bên Không một ai dám đồng đẩy nửa bước. Tào Tháo bóp bóp cái đầu, đang đau y ẩm. Dẫu sau ông cũng đã gần 50 tuổi rồi. Hồi lâu sau, ông mới lấy lại được tinh thần. Mọi người đều phải kinh sợ rồi. Qua mấy hôm nữa, ta còn phải dẫn quân đến Nhữ Nam, đến Lưu Bị. Lần này, cả nhà ta sẽ cùng đi. Chúng thiếp cùng đi ư. Các vị phu nhân quay sang, nhìn nhau. Ta với viên thiệu thắng bài đã rõ. Đám quân ô hợp của Lưu Bị chỉ cần chậm nhẹ là tan vỡ. Chuyện trên chiến trường. Đâu cần ta phải lo lắng. Chúng ta tiện đường về thăm quê nhà ở huyện Tiêu. Hiện nay hứa đô coi như ổn định rồi. Ta cũng nên trở về, tế tự tổ tiên, thăm hỏi các phụ lão ở quê nhà. Tàu sung bưng một bát nước đến, tàu tháo uống một ngụm. So so lên má đứa con lanh lợi. Tiểu tử ngươi sinh ra ở hứa đô, còn chưa về quê bao giờ. Theo cha về thăm quê, còn bái tế ông nội nữa. Tàu sung chớp chớp mắt cười nói, Vậy vô thân, đừng đuổi mẫu thân đi nữa. Chúng ta cũng về quê, có được không? Tào Tháo cười nhăn nhó, không đáp. Việc mừng công đang vui vẻ, náo nhiệt thì bị đinh thị phá tan tành, Cũng phải chia xa một khoảng thời gian mới được. Kỳ thật ông không hề có ý định bỏ vợ. Chỉ mong bà ấy về nhà cha mẹ rồi sẽ tính ngộ. Đợi đến khi từ huyện tiều quay về sẽ đón trở lại phủ. Chỉ mong sau thời gian có thể so dịu tất cả. Tào Tháo thấy hơi bất lực, ngay cả viên thiệu cũng bị ông đánh bại. Vậy mà không biết xử trí thế nào với thê tử của mình. Vì sao một nữ nhân nổi cơn thịnh nộ? Lại khó ứng phó hơn cả hàng vạn quân địch như thế. Tào Tháo giơ tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Ông cũng không muốn nghĩ. Đến chuyện này nữa, vất vả bao năm như vậy. Giờ đây coi như có thể thở phào. Lẽ nào lo việc nước rồi, lại còn quản cả những việc còn con trong nhà nữa sao? Coi như thôi. Láo nháo cho qua vậy.